các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khi tới cái ngày trăng tròn, nhóm của chúng ta sẽ đón thêm rất nhiều thành viên mới. Như ý lại vang vọng lên cái giọng nói tiếp. Cậu thấy đấy, chính chúng ta là những người khởi nguồn chấp nhận dấn thân vào trò chơi này, thì kết quả có như thế nào, chúng ta cũng phải chấp nhận gánh lấy nó. Cậu xem đi chính mình đã chấp nhận đánh đổi cho cậu trước một bước để có thể tìm thấy được tớ sớm nhất và gia nhập vào hội nhóm này thứ hai sau tớ. Giờ tới lượt cậu tiếp tục là người thứ ba. Rồi từ từ, nhóm này của chúng ta sẽ đông vui hơn thôi mà. Bất kể ai dám bắt tay vào trò chơi, cùng với trò chơi mạo hiểm đều sẽ có cái kết cục riêng mà quy luật trong trò chơi đó từng đặt ra. Cậu, cậu nói gì mà sao tớ nghe, cảm thấy khó hiểu quá vậy như ý. Vậy cậu với Chí Minh dự định khi nào thì mới trở về khách sạn gặp lại tất cả mọi người ở trong nhóm chúng ta vậy chứ? Chúng ta phải tranh thủ chứ chơi sớm, còn về lại đón kỳ nghỉ hè ở bên gia đình của chúng ta nữa. À, mà Chí Minh à, sao tao thấy mặt của cậu có vẻ ngây dại quá vậy? Sao nãy giờ trong ba người chúng ta nói chuyện, cậu lại không hề lên tiếng gì thế hả Chí Minh? Chí Minh sau khi nghe câu hỏi của Lệ Mi, cậu ta có vẻ mặt đau khổ, như khó nói thành lời về một điều gì đó mà hiện tại cậu ta đang phải đối mặt, khó chấp nhận và đây nó là sự thực. Lệ Mi à, tớ Tớ thực ra tớ và cả Như Ý hiện tại bây giờ đã Như Ý liền cắt ngang lời Chí Minh, Chí Minh, cậu không cần phải nói ra bất cứ thứ gì ngay lúc này cả. Tớ từng trải qua cái cảm giác của Lệ Mi, cả cậu cũng vậy mà phải không? Hai chúng ta hiểu cảm giác đấy nó như thế nào, sau khi đã biết rõ về đó. Đây không phải là thời điểm thích hợp, tốt nhất cho Lệ Mi khi cậu ấy đã biết rõ mọi thứ hiện thời của cậu ấy đã bị như thế nào đâu. Cậu nên im lặng đi. Hai chúng ta cứ để cho Lệ Mi cậu ấy tự tự tìm hiểu thì tình trạng của hiện tại bây giờ cậu ấy như thế nào. Co như thế thì cậu ấy mới đỡ cảm giác sốc và ngỡ ngàng được. Cậu với Chí Minh, hai người đang nói về vấn đề gì vậy? Hà Nhữ Ý, sao sao tôi cảm thấy khó hiểu quá vậy? Với lại người mặc đồ đen ngoài sau lưng của cậu là ai? Sao hai cậu lại quen biết được? Ai khác lạ giữa tại nơi đây chứ? Chúng ta là nơi người khác tới đây du lịch cơ mà. Làm gì quen biết được ai ngoài những người ở chung nhóm với bọn mình." Vừa hỏi, dứt lời thì ở bên tai của Lệ Mi đã nghe vang vọng tiếng kêu gọi tên của mình, của nhóm bạn trong nhóm hiện tại đang bị thất lạc, mất dấu của cô ở đằng xa. Tiếng kêu gọi tìm kiếm Lệ Mi cứ vang lên một lúc, càng xa dần nơi cô đang đứng nói chuyện với Như Ý và Chí Minh hơn. Lệ Mi thì vội mừng khôn xiết, liền cất âm thanh trả lời lại những người bạn của mình. Nhưng giọng của cô lúc này lại có vẻ trầm bổng rè rè dị thường hơn trước hẳn đi. "Ê hey, các cậu, tớ ở đây này. Các cậu ơi, tìm thấy được cả Như Ý và Chí Minh rồi đây này các cậu." Lệ Mi định quay sang chỗ Như Ý và Chí Minh, cùng vui với họ về việc mới bắt gặp lại nhóm bạn phượt chung với mình nơi con đường gần chỗ dãy hoang này, bỗng dừng trước mắt của cô. Khi quay lại nơi vừa hiện diện, có hai người bạn đang đứng là Như Ý và Chí Minh. Lệ Mi vô cùng hoảng hốt, sững sờ thực sự, bởi nơi cô đang đứng giờ đây chỉ còn lại là một khoảng không gian đều hưu tăm tối mà thôi. Còn hai người bạn của cô vừa mới vô tình bắt gặp, tìm thấy ra họ thì đã biến mất tiêu đầu nữa rồi. Lệ Mi sừng sốt đầy khó hiểu trước cái tình cảnh vừa rồi, nhanh lại Lệ Mi liền tiến thẳng tới nơi cái ánh đèn soi đang chiếu tới của đám bạn để tìm kiếm lấy cô. Giờ trước mắt của mọi người cũng tìm thấy lại lệ mi rồi, nhưng có lẽ vì sương khuya nơi đây cùng một lúc càng răng đầy hơn, trời bắt đầu lạnh đến tê tái da người. Mọi người trong nhóm không hề biết rằng, hơi lạnh đó vốn dĩ được tỏ ra từ nơi của Lệ Mi. Bọn họ cứ đinh ninh là do thời tiết càng về khuya nên không khí nơi đây mới chuyển biến rõ nét và lạnh buốt như thế. Họ cũng chẳng nhận ra bất cứ một sự bất ổn nào ở Lệ Mi cả, nên cũng không hề cố tra hỏi lấy Lệ Mi nhiều câu hỏi khác lạ nào chỉ có mỗi lệ mi trong lúc trên con đường tăm tối trở về khách sạn với đám bạn phượt chung. Cô gái có vẻ bất ngờ về cuộc gặp của mình nên cô đã nói với Chí Minh và cả đám bạn nghe. Khi cả đám người sinh viên nhóm phượt về tới khách sạn thì trời cũng đã về khuya bắt đầu chuyển dần đúng là 4 giờ sáng. Có lẽ đám sinh viên phần vì mệt mà là sau khi đã cố gắng dùng hết sức để giật đuổi theo Chí Minh Lúc cậu ta bỗng dưng nổi lên cơn bấn loạn, rồi bỏ chạy thục mạng như điên lao về phía màn đêm trước mắt. Phần vì hơi lạnh, vì từ đâu đó lan tỏa ra cái lạnh thấu xương và nhiễm vào da thịt của từng người trong đám. Ngày... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net